khi mời các bạn theo dõi tiếp kiể thuyếtở một ngày nắng sáng tác diệp Chi Linh người đọc Thế Vinh phát trên trang web thế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 có hậu thuận vững mạnh là mày, tao bỗng thấy toàn thân sôi sào sức lực. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, ngủ sớm đi, lệch sức ngày mai đi tên họ thảm kia. Kỳ cười nói. "Ok, đợi tao diệt hắn rồi sẽ báo cáo với mày." Tiểu Tình cúp máy, lúc ấy tâm trạng mới khá hơn. Cô nằm trên giường, không kìm được khẽ nguyền rủa. "Thẩm Quân Tắc, anh cứ chờ đấy, Tiểu Tình tôi không dễ chơi đâu, nếu cần thiết"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 phất sáng lấp lánh, tay cầm tách cà phê nóng từ từ khuếch nhẹ, dáng vẻ ung dung thư thả, rất giống với khí thế của nữ hoàng. Âm thanh phát ra từ chiếc gậy ba toong của ông nội cùng với âm thanh khối cà phê tạo thành sự hòa tấu hoạt mỹ từng chút từng chút một phò thần kinh của Thẩm Quân Tắc. Sao bãi lại đến? Đột nhiên, Thẩm Quân Tắc thấy toàn thân bốc hơi lạnh, rực như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 nhìn người mẹ đã lâu không gặp đang mỉm cười, vẻ mặt thầm cuốn tắc càng lúc càng xa sầm. Mỗi lần bà ấy về đều xảy lên một trận mưa báo, lần trước là do chị phụ sai kết hôn, lẽ nào lần này là? Đột nhiên, thầm cuốn tắc không sao nghĩ tiếp nữa. Chương 6: Liên minh tử hôn thống nhất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 Đi cả một quãng đường xa như thế Chẳng dễ dàng xì Cháu còn có mặt mũi để nói là không thích nó Cạch một tiếng Chiếc bà con của ông nội gõ xuống sàn nhà Khả năng chấn động của nó Giống như gõ vào đầu thầm cô tắc Không thích nó Vì sao lúc đầu Cháu còn về nước tìm nó Lại còn xác định tình cảm yêu đương với nó Không thích nó Mấy hôm trước cháu còn đưa nó đến gặp ta Nói nó là bạn gái của cháu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 Cục diện như bây giờ đối phó với một mình tiêu tinh rõ sàng dễ dàng hơn rất nhiều so với đối phó với bố mẹ ông nội và nhạc phụ nhà mẫu tương lai chết trong tay một người phụ nữ còn hơn là chết dưới tay của vô số người trước khi núi tuyết vào ngọn núi ở trên đỉnh đầu để chết anh kéo tiêu tinh cùng nhảy xuốngng mộ điều này trở thành sự lựa chọn tốt nhất đối với anh nhưng rõ ràng lúc đầu là vì tránh tiêu tinh,